Kim tiên trong vô tận đại lục là cường giả một phương Xoay tay đã có thể lấy được mạng người Hai người thu trảm ngư Lang bạt vô tận đại lục đã giải như vậy Nhưng mà chưa từng thấy cường giả kim tiên nào Hơn nữa Kim tiên cảnh cũng chia ra năm bảy loại Không phải tất cả kim tiên đều cường hãn giống nhau Có cường giả kim tiên thực lực cường đại Dù tu vi ngang nhau Nhưng mà có thể chém giết bốn năm kim tiên khác Mà tôn là một trong những kim tiên cường đại như vậy Còn làm sao nữa Đương nhiên chăm ắn rồi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 Hiện giờ, khoảng cách để Lâm Phạm chạm đến Kim Tiên Cảnh chỉ có kém một bước mà thôi. Nếu bây giờ lại tới một tên Kim Tiên Cảnh cường giả nữa, kinh nghiệm quán chắc chắn sẽ đẩy Lâm Phạm thêm lên một cảnh giới nữa. Nhưng mà cường giả của tu Vi đạt tới Kim Tiên Cảnh không phải là thứ dễ trương vào. Lâm Phạm vẫn rất may mắn khi gặp tên ma tôn đang bị thường nặng, thực được suy yếu đến mức độ 1% cũng không còn xuất ra được. Nếu như gặp một cường giả Kim Tiên Cảnh hoàn hảo,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 Nhưng mà hắn lại không nhìn ra viên đan dược trước mặt này có bất kỳ điều gì không bình thường. Lâm Phạm cười nhạt, sau đó nắm vai Thu Trảm Ngư. Ê, "Đại ca, ngươi làm gì vậy?" Thu Trảm Ngư sững sờ, không biết đại ca đang muốn làm gì. Nam Dân tử cũng hơi kinh ngạc, không biết đối phương có ý gì. Trong chớp mắt, Lâm Phạm mạnh mẽ vận chuyển pháp lực, đánh tan toàn bộ pháp lực trong cơ thể Thu Trảm Ngư. Thực lực Lâm Phạm mạnh mẽ hơn Thu Trảm Ngư rất nhiều, việc đánh tan pháp lực toàn thân của hắn cũng là chuyện dễ dàng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 Thành giao Lâm Phạm không chút do dự trả lời Tiền trao chào múc Tốt Thần vận thương hội chúng ta có thể đứng sừng sững mấy chục ngàn năm Chữ tín vẫn luôn đứng đầu Ông lão lên tiếng Hết thầy mọi chuyện Đều được chuẩn bị kỹ cả Ông lão vùng tay 60 triệu tiên tinh lập tức hòa là một thể Hóa thành 6 cái tiên mạch Loại nhỏ bay lên chỗ Lâm phàm Những tiên mạch giống như là cựu long Toàn bộ chúng Đều do tiên khí nồng nạc ngưng tụ thành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 Hắn bây giờ phục Lâm Phạm sát đất rồi Hắn cảm giác mình không nhìn, đồng, không nhìn lầm Lâm Phạm Lão đại này quả thực là quá bá đạo Luyện đàn Lâm Phạm cười nói Lâm Phạm không cần dùng 60 triệu tiên tinh Không bằng dùng nó mua những dược liệu đáng giá còn tốt hơn Tìm một nhà khách sạn ở lại Sau đó Lâm Phạm nhanh chóng cắm đầu vào việc luyện đàn Hắn trực tiếp vứt hết đống linh thảo Cùng tiên thảo vào lò luyện đàn Bù một tiếng Nhất niệm thành đàn Trực tiếp loại bỏ tạp chất của các loại thảo dược ra ngoài